Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 206 Hồi quan phản chiếu Hồi quan phản chiếu một số người bệnh trạng thái nặng Bệnh lâu ngày Cơ thể quá suy yếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo Thân thể tự nhiên khỏi mạnh Hoặc nói cười sảng khoái Muốn ăn uống Gò má đỏ là dấu hiệu chính khí muốn thoát Bệnh tình nguy hiểm Đây là hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết Y học cổ truyền gọi là hiện tượng hồi quan phản chiếu hoặc giả thần Cũng như ngọn đèn trước khi tắt ánh lửa tự nhiên rực sáng Hiện tượng người bệnh tự nhiên đột tỉnh cũng như thế Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng 2 tiếng đồng hồ sau sẽ chết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 ai sao ngươi lại vậy ta làm không được à thần hoàng nhớ mày nàng chắc chứ Đường dài dòng nói mau ha ha hắn cười rất nhẹ nhàng vén chăn lên chỉ chỉ vào bộ vị trọng yếu ở dưới nơi đó đã chống lên một cái lều nhỏ vấn đề ở chỗ này nàng có thể giải quyết cho ta sao